Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Phần 131 Hồi 65 Trở lại trường đình Phần tiếp Hình như Lâm Tiên Nhi đang phấn chấn lắm Tay nàng xuyết chặt hơn vào hông kinh vô mạng Kinh vô mạng vẫn đứng chơ chơ Ánh mắt hắn bắn ra tia sáng lạ lùng Y như tia lửa từ địa ngục Lâm Tiên Nhi lay mạnh thân hắn Bây giờ hắn đang dốc hết tâm trí vào việc đối phó với Lý tầm Hoan. Hắn không thừa ý để ý đến người khác đâu. Hướng chi hắn vẫn chưa biết sự bí mật về cánh tay phải của anh mà. Kinh vô mạng vẫn đứng chờ chờ. Lâm Tình Nhì nói tiếp. Bí mật của Kim Tiền Bang chỉ có anh là biết nhiều hơn hết. Nếu anh giết hắn rồi thì Kim Tiền Bang sẽ là của anh. Nàng ghé rắc bên tay hắn thì thào Nếu nói về phương diện kỹ thuật Thì nàng quả thành công Vì hơi thở của nàng Hay đúng hơn là giọng thở của nàng Y như một con chó cái Đang cần đậm đực Nàng vừa thở vừa nói Nếu anh không nghĩ đến Ngôi vị bang chủ của Kim Tiền Bang Thì anh cũng phải làm cho hắn thấy Anh không phải là người vô dụng như hắn tưởng Phải làm cho hắn hối hận Vì ngược đáy anh lúc nọ chứ Ánh mắt của kinh vô mạng Rực những tiên lửa đỏ Lâm tiên nhi thúc giục Đi đi anh Nếu để có cơ hội trôi qua Thì sự hối ẩn của anh Là của anh Chứ không phải là của hắn đâu Cuối cùng Kinh vô mạng phải gật đầu Tôi đi Để tôi đi Lâm tiên Nhi thở vào Nàng nhện miệng cười nhà nghề Đi nhanh đi anh Em sẽ đợi anh ở đây Chỉ cần anh thành công Sau đó em sẽ vĩnh viễn là của anh Kinh vô mạng nói Không cần đợi Sao vậy? Bởi vì cô cũng cùng đi với tôi Lâm thiên Nhi chợt thấy sự tình không ổn Nhưng ánh mắt nàng vừa bộc lộ vẻ kinh ngạc Thì Kinh vô mạng đã chụp lấy tay nàng Lâm Tiên Nhi thường thường là không hay chảy nước mắt Bởi vì theo nàng, một người đàn bà cứ động tới thì chảy nước mắt. Người đàn bà ấy nếu không ngu thì cũng là hạn xấu đau xấu đớn. Đối với nàng, việc chảy nước mắt cũng có nhưng chỉ tối ư khi cần thiết thôi. Còn bình thường, nàng có thừa vũ khí. Nhưng bây giờ cái chụp tay quá mảnh của kinh vô mạng làm cho nàng chảy nước mắt ngay. Cái chụp tay của hắn làm cho nàng nghe gần như xương tay kêu răng rắc, nàng run giọng Anh, anh làm gì thế? Em, em đã gây sự hiểu lầm cho anh phải không? Tại, tại sao anh lại đối xử với em như thế? Trong đời cô, có thể cô làm mỗi một chuyện lầm nữa đấy. Chuyện chi ạ? Cô đã tưởng ai cũng yêu cô như tiểu phi. Lý Tẩm Hoang đứng quay lưng về phía cánh rừng. Hắn không thấy kinh vô mạng và Lâm Tiên nhi bước ra. Hắn chỉ thấy khi nhận ra ánh mất dị thường của thượng Quan Kim Hồng sự chú ý được tập trung chuyện để của thượng Quang Kim Hồng đột nhiên phân tán đó là cơ hội ngàn năm một thở đối với Lý Tẩm hoan hắn chỉ cần máy động ngón tay là thượng Quan Kim Hồng Trung cuộc nhưng hắn vẫn đứng yên khi đau của hắn không phi vị hắn Tuy vẫn chưa quay lại nhưng hắn đã cảm giác sau lưng hắn có người khi đào của hắn không phải chỉ dùng bằng tay Hắn phải dùng toàn bộ tinh thần Một phi đao đã được điều khiển Thì hắn không làm sao có dư cơ lực Để đối phó với sự công kích từ phía sau đưa tới Chân hắn vụt như cuồng qua phía trái Vì không thể hắn bước Nhưng tên hình hắn đã lệch hơn 7 phân Hắn thấy kinh vô mại Sau đó hắn thấy Lâm Tiên Nhi Thật hắn cũng không hề tưởng tượng Nàng lại khốn đốn hình dáng như thế lúc bấy giờ Mưa càng lúc càng nặng hạt Mọi người đều cảm nghe ướt tận lưng Mấy ngọn hồng dâng trên cao Đã được rời tận đến mái trường lình Nhưng ánh vẫn không đầy đủ Kinh vô mạng đứng vào một chỗ Mà ánh đèn không chiếu tới Toàn thân hắn y như một cái bóng Chứ không phải con người Nhưng ánh mắt của Lý Tẩm Hoan Đã rời từ Thượng quan Kim Hồng sang qua hắn Ánh mắt của Thượng quan Kim Hồng Cũng lìa khỏi Lý Tẩm Hoan Cùng tập trung vào kinh vô mạng Bởi vì cả hai người đều đã cảm thấy ngay Cái mấu chốt thắng bại trong trận này Không phải từ bản thân của hai người Mà là do cánh tay của Kinh Vô Mạng Kinh Vô Mạng vụt bật cười Hắn cười khá lớn Trong đời hắn Hắn chưa từng cười như thế ấy Hắn cười phải đến khom mình Thượng quan Kim Hồng vụt thở dài nói Hài <cười> Người cười đi Bởi vì quả thật đáng cười đấy Kinh vô mạng hỏi. Bang chủ không muốn cười à? Thượng quan Kim Hồng nói. ta cười không ra tiếng. Kinh vô mạng hỏi. Tại sao vậy? Thượng quan Kim Hồng đáp. Người biết rõ tại sao mà. Kinh vô mạng nói tiếp. Đúng, tôi biết. Quả thật tôi đã biết. Bởi vì bây giờ chỉ có tôi mới là người quyết định sự sống ké chết cho hai người. Thế nhưng cả hai đều không dám làm gì tôi cả Hắn nói thật đúng Quả thật Hai người không ai dám động đến hắn Thượng quan Kim Hồng nếu ra tay Cho dầu có thể giết được hắn Thì cũng sẽ chết về tay của Lý Tẩm Hoan Nhất định hắn không bao giờ Cho Lý Tẩm Hoan cái cơ hội đó Tình trạng của Lý Tẩm Hoan cũng thế Kinh vô mạng nói Tôi có thể giúp bang chủ giết Lý Tẩm Hoan Mà cũng có thể giúp hắn Không chừng đấy Thượng quan Kim Hồng đá ta tin rằng người có thể như thế lắm Kinh vô mạng hỏi ban chủ tin à trong con mắt của ban chủ tôi chẳng phải là con người đã tàn phế hay saothượng quan kim Hồng thở ra mỗi một con người ai cũng có lúc phải xem lầm kinh V vô mạngòn làm cho ban chủ lại nghĩ là ban chủ xem lầm thật biết chừng tôi lại tàn phế thật thì sao thượng quan Kim Hồng nói tay phải của người còn hiệu lực hưng tay trái nhiều Kinh vô mạng hỏi Bang chủ thấy như thế à? Thượng quan Kim Hồng đáp Lâm Tiên Nhi không phải là một cô gái yếu đuối Bất luận là ai cũng không thể dùng một tay Mà không chế nản dễ dàng như thế Kinh vô mạng gật gật đầu Quả nhiên bang chủ đã thấy Nhưng tiếc vì đã hơi muộn rồi Thượng quan Kim Hồng nói Chẳng những ta xem lầm Mà lại còn hành động lầm luôn cơ Kinh vô mạng hỏi Bàng chủ cũng biết không nên đối xử với tôi như thế chứ Thượng quan Kim Hồng nói Quả thật ta không nên đối xử với người như thế Đáng lý ta phải giết người rồi mới phải Kinh vô mạng hỏi Sao lại không giết Thượng quan Kim Hồng đáp Ta không lỡ Sắc mặt của kinh vô mạng vụt biến đổi lạ lùng Hắn giết giọng Bàng chủ mà cũng có những lúc không lỡ thế sao Thượng quan Kim Hồng dịu giọng Ta cũng vẫn là người. Kinh vô mạng hỏi. Và vì thế cho nên bang chủ nghĩ rằng tôi cũng không lỡ giết bang chủ à? Thượng quan Kim Hồng khẽ liếc Lâm Tiên Nhi. Nhất định nàng cũng muốn người giết ta. Kinh vô mạng đáp. Đúng. Thượng quan Kim Hồng nói. Nhà ngươi thật muốn giết ta thì ngươi đừng bao giờ mang cô ta đến đây. Lâm Tiên Nhi vụt cười hăng hắc. Đằng lúc xuống vũng lầy không gì ngóc đầu lên nổi, bỗng dưng lại cười. Cái cười không ai hiểu nổi, nàng cười lớn hơn nữa. Bây giờ thì ta biết, ta biết, người không dám giết hắn, thì ngươi cũng không khi nào sống được. Bây giờ ta mới biết, con người của hắn vì ngươi mà sống. Bất cứ nơi nào đi đến đâu, hắn cũng đều muốn chứng minh rằng hắn là con người quan trọng. Nhưng thực tế thì sao? <cười> Thực tế thì hắn dưới con mắt của mọi người Hắn không đắm một đồng xu Thượng quan Kim Hồng nói Thế nhưng Hắn muốn giết cô thì rất dễ dàng đấy Người tưởng hắn dám giết ta à <cười> Người đã lầm rồi Người muốn giết ta Nhưng hắn thì lại cứu ta Người có biết tại sao không Vì hắn muốn giết người trước mặt ta <cười> Ngươi lại lầm rồi Hắn bao giờ muốn chính tay hắn giết ta đâu Mà muốn nhìn chính tay ngươi giết ta kìa Lúc ta và ngươi ở bên nhau Hắn ghen đến phát điên lên được đi <cười> Lúc đó ta cũng ngỡ hắn vì ta Bây giờ ta biết hắn vỉ ngươi Hắn thấy ngươi yêu thích người nào Thì hắn hận vô cùng Thậm chí con người người cũng thế Người có biết Con người là ai giết đó không Nếu hắn quả thật vì ta Mà giết người Thì bất luận hắn giết ai cũng được à, Từ trước đến nay Ta cứ tưởng ta là người rất hiểu biết về đàn ông Nhưng thật ra Thì ta vẫn không hiểu nổi các ngươi Thật, ta không hiểu nổi cái quan hệ giữa các ngươi ra làm sao cả Ta chỉ biết bất cứ cái quan hệ ấy như thế nào Để có thể làm cho người ta nốt mửa Vì thế, cho dầu các ngươi có muốn cho ta biết Ta cũng không thèm nghe đâu <cười> Người biết ít quá Mà lại nói hơi nhiều quá đấy Người muốn nói, cho dầu ta nói như thế nào Ngươi cũng không giết hắn phải không? Điều đó ngươi kể như bất lực rồi Nếu ta muốn giết ngươi Hắn cũng là một chuyện bất lực phải không? Kinh vô mạng đáp thỏn lòng Đúng hay xem thế này Thì ta chỉ còn có cách để cho các ngươi giết ta Nhưng vấn đề là ai giết đấy Cái nào ra tay đấy Kinh vô mạng làm thinh Hắn làm thinh, nhưng tay hắn hắt lên Hắn hắt Lâm Tiên Nhi văng ra Văng tới trước mặt thượng quan kim hồng Lâm Tiên Nhi bây giờ chẳng chống nữa Tránh né Mà cũng không cần động đậy Nàng co lại như một con cuốn chiếu Nàng không tránh né Không phản kháng Nhưng miệng nàng vẫn nói Đúng, đương nhiên là ngươi Hắn mang ta đến nơi đây Cốt để xem ngươi giết ta Chỉ có cách đó Hắn mới cảm thấy dễ chịu. <cười> Thượng quan Kim Hồng hỏi. Còn ngươi... Ngươi chết vào tay ta... Ngươi có cảm thấy dễ chịu không? <cười> cái đó cũng cần xem ngươi dùng cách nào để giết ta. Ta không muốn chết nhanh. Bởi vì có chết chậm chậm... Mới nhấm nháp đầy đủ mùi vị của cái chết mà. <cười> Và lại... Nếu chết chậm hơn một phút Là có thể nói được nhiều thêm một chút Và lại trong đời người Chỉ có cơ hội duy nhất ấy Cố nhịn đau một chút Kể cũng là xứng đáng mà <cười> Ngươi còn quên một việc không nói Là nếu nói được nhiều Thì sự thống khổ sẽ vơi bớt đi được phần sợ hãi Nhưng Ngươi cũng không thể giết ta được nhanh Có phải thế không Ngươi thích xem người ta thích chậm chậm Và lại ta đối với ngươi không tệ lắm Ta còn một tiền dành để cuối cùng Đã bị ngươi tìm cách lấy cả rồi Lúc ngươi sai người đến giết ta Trước đó ngươi cũng đã lột sạch không trường một mảnh vải mà Đúng Bây giờ thì ngươi chẳng có lấy một xu Không còn lấy một cái giá trị lợi dụng nào cả Vì thế mà ta cũng đâm ra lười giết Nói xong Hắn dùng chân hắt Lâm Tiên Nhi về phía Lý Tẩm Hoan Lần này thì nàng không nói một lời nào Quần áo ướt đã bó sát vào thân thể nàng vóc hình nàng lổ lộ Nàng quả nhiên đẹp thật Nàng được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Chẳng những nàng đẹp mà nàng lại rất thông minh Đáng lý nàng được sống trong một đời sống tốt lành trong sạch Thế nhưng bây giờ sắp chết Lại không được chết trong điều kiện tốt lành trong sạch Đáng lý nàng là tiên tử non bổng Thế nhưng bây giờ lại không bằng một con chó gẻ trong cống thối. Tại làm sao thế? Có lẽ vì nàng đã không nâng niu, không thương tiếc cái đáng nâng niu, đáng thương tiếc của mình chăng? Bây giờ nếu có một lời khen, thì có lẽ nên nói nàng là một con người có đầy đủ bản sắc của một con người bất khuất. Nàng đã không quỷ lạnh để cầu xin tha mạng.